các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thật độc ác dám dùng trò này để hại người ư t h ầ y lĩnh vừa nói vừa hất thẳng chén nước đen thui kia ra sân ông tám thì bất ngờ trước hành động ấy lắm ông vội tiến đến bên t h ầ y lĩnh rồi hỏi rốt cuộc là sao vậy t h ầ y t h ầ y lĩnh khẽ lắc đầu ngao ngán theo như suy đoán của tôi đây thật là loại thuốc không tốt lành gì nó có tác dụng làm cho con người ta quên đi cảm giác mệt mỏi đau đớn, có thể hiểu là đang làm tê liệt đi cảm giác của họ, làm họ không nhận ra là cơ thể của mình đang ngày một yếu ớt đi. Chưa hết, nó còn có khả năng gây nghiện. Cứ nhìn những người lúc sáng là biết, dùng rồi thì cứ không dứt ra được. ông tám lúc này như sực tỉnh, thầy nói đúng. mấy người đó nhìn người nào cũng xanh s a o cả, nhưng mà họ vui tươi, không c h ú t mệt mỏi nên chẳng ai để ý đến. giờ mới nhớ ra có người hôm bữa không có tiền mua thuốc còn phải đi trộm về mà uống, chồng rất cực khổ. hay xem ra loại thuốc này thực sự là độc hại rồi. mấy người bên thần quan g đạo đúng là độc ác thật mà. bọn này, chúng có t h ể lực ra sao? mà lại cả gan làm điều sằng bậy ở đây chứ? Thất sơn bây giờ loạn thật rồi. Thầy lĩnh vừa nói vừa thở dài một cái. À thầy, thế còn cái chuyện bắt ma lúc nãy là sao thầy? Con thấy ông giáo chủ đấy cũng có tài. Tài nghệ gì cái bọn đấy? Vừa nhìn ta đã biết là chỉ một trò lừa đảo thôi. Thầy lĩnh cười nhạt. Lừa đảo hóa thấy. Con thật sự không biết. bà con ở đây bị lừa thật rồi để đấy con đi nói cho mọi người biết phải trị cái bọn này mới được dứt câu thì ông tám hùng hổ toan đi ra ngoài thì thể lĩnh vội can chú tám chú đừng manh động k ẻ o sinh chuyện giờ chúng có thế lực đang mạnh chú làm vậy coi chừng bị trả thù không chừng chi bằng bây giờ ta cứ nghe ngóng xem sao để xem chúng nó còn bày trò gì nữa không ông tam nghe thấy thế nên cũng không nóng này mà đi nữa. ông ngồi xuống nhìn mọi người xung quanh. đúng là loạn thật, loạn thật. chiều tối hôm đó, m ì n h đi cùng thầy lĩnh xuống thị xã nghe ngóng thêm tin tức về vị thần quan giáo chủ kia. bởi vì thầy lĩnh nghe thấy giọng nói ấy quen lắm, ông đã nghe ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ ra được. trời đã về đêm tại thị xã châu đốc. t h ầ i lĩnh có lẽ vì xa nơi này quá lâu nên trở nên quá bất ngờ trước sự thay đổi của nó nếu là châu đốc của gần hai chục năm trước thì thực sự không có được vẻ sẩm u ấ t như thế này hai bên đường là những dãy đèn lồng treo san sát với nhau các h à n quán ăn uống thì đông đúc tấp nập kẻ vào người ra đang đi dạo để mong có được một chút thông tin từ người dân thì hai người nghe thấy phía trước c ó tiếng chống ông bèn kéo Minh qua bên vệ đường. Chúng nó đấy. Nghe thấy thế, Minh nghiêng người ra ngoài cố quan sát. Trước mặt anh bây giờ là một đoàn người mặc đồ đỏ, g ư m đao sáng loáng. Họ đi tới đâu thì dân chúng hai bên cúi chào tới đó. Tiếng trống, tiếng hò hét, huyên náo cả một góc. Vẫn chiếc k i ể u lúc sáng mà thầy lĩnh thấy. Nó được khiêng đến dừng trước cửa một quán rượu. ông chủ quán chạy ra cúi chào một cách kính cẩn. người đàn ông kia từ trên kiệu bước xuống. lúc này không còn quấn chiếc khăn che mặt nữa, ông ta để lộ gương mặt thật của mình mà ngạo n g h ế bước vào bên trong. lúc này ai để ý thì có thể thấy chạy d ò n g từ mang tay bên trái xuống cổ là một vết sẹo lồi rất to. chắc thường ngày ông ta quấn khăn là cố ý để che đi vết sẹo đó. mình dẫn người lên. xoay sở đủ kiểu cố nhìn ngó vào bên trong nhưng cậu không để ý rằng đằng sau lưng mình thầy lĩnh đã đứng chết chân từ bao giờ hai chòng mắt trợn ngược miệng ông khẽ lắp bắp nó nó không thể nào Minh còn đang mải mê nhìn thì thầy lĩnh giơ tay kéo v a i áo cậu xuống Minh về thôi con chưa kịp cho Minh trả lời thầy lĩnh đã quay lưng đi. Minh nhìn ông với ánh mắt khó hiểu, nhưng không còn cách nào khác nên cậu đành chạy theo. Về đến nhà, thầy lĩnh không nói không rằng đi một mạch vào bên trong nhà. Một. Nghe